Tục ngữ có câu nói, lên núi đào thì hát bài hát áo. Đến lúc nào thì nói chuyện ấy. Tần lão nhị này thì có học được một chút thuật mà không coi Bạch Thế Bảo ra gì. Rồi thì gãy mất một cánh tay, đau đến tót mỏi hột, đúng là tự chuốc lấy khổ. Lúc này còn không khai thật thì e lại phải chịu thêm một trận đòn roi nữa. Nên là sau khi được uh, Bạch Thế Bảo hỏi, cái tên là Viên Viên Thế Khải kia có phải là đạo sĩ hộ pháp cho viên đại đầu hay không Thì tần lão nhị trả lời Ở bên cạnh viên Thế Khải còn có hai đạo sĩ hộ pháp Một người là biên quỷ Còn người kia là sư đệ của hắn tên là Tưởng Khang Lúc này thì tần lão nhị nào còn dám gọi biên quỷ là sư phụ Cứ gọi thẳng tên Tách mình ra khỏi lão ta mới là côn ngoan nhất Tưởng Khang ư Bạch Thế Bảo lại đọc lên một cái tên kỳ quái Ờ, dạ đúng vậy. Hai người bọn họ đều là Hắc vu Sư từ Nam An đến. Biên Quỳ thì giỏi dùng bồ chú kỳ lạ. Còn Sư Đệ Quán là Tưởng Khang thì lại giỏi dùng thuật giáng đầu. Nghe đến đây thì Bạch Thế Bảo Sức người vội vàng hỏi. Sư Đệ Quán có phải là kẻ đã từng moi tim thay phụ để luyện sắc sống hay không? Tần Lão Nhị gật đầu nói tiếp. Đúng vậy. Bọn họ đều bán mạng cho Viên Thế Khải. Phạm là người nào có chính kiến bất đồng Viên Thế Khải sẽ liền sai bọn họ ngấm ngầm dùng thuật sáng đầu hãm hại à, Coi như là ám sát đoạt đoạt mạng đó Ngay vậy trong lòng Bạch Thế Bảo âm thầm kêu lên Khó trách mà lúc trước nhà từ tướng quân gặp phải tai họa như vậy Ê rằng cũng do bọn chúng dầu trò quỷ Còn nghe hai người đánh xe ngựa nói nhà giàu kia cũng có người chết như vậy Xem ra nguồn cơn đều ở đây rồi À đúng rồi, còn có... Vừa nghĩ đến đây thì Bạch Thế Bảo bỗng nhiên quay sang nhìn Mã Quỷ Sai một cái. Rồi lại quay sang hỏi tần lắm nhị. Này, viên đại đầu có phải có một đứa con nuôi tên là Lý Dũng Tưởng hay không? Lúc này thì Mã Quỷ say đang xứng sở cả người. Vội vàng quay sang nhìn Hứa Phúc. Hứa Phúc khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng có hoảng hốt. Ờ, Lý Dũng Tưởng ư? Ờ, chưa từng nghe nói tới. Tần Lão Nhị lắc đầu to về không biết Lúc này thì Hứa Phúc bước lên nói với cả Bạch Thế Bảo Huynh đệ Ê rằng hỏi tên này cũng không được gì nữa đâu Thôi ta thấy trời cũng sắp sáng rồi Bọn chúng cũng đã nếm mùi khổ đau Tránh đêm dài lắm bộ Chỉ bằng chúng ta rút đuôi sớm thôi <cười> Bạch Thế Bảo thấy Hứa Phúc nói có lý Nhìn Tần Lão Nhị đang nằm sóng xoài dưới đất nói Lần này ta thao cho người về Đừng có giờ cho ma mãnh gì nữa Nếu thế ta biết được, tuyết định sẽ không tha cho người đâu Cút Tần lão nhị gật đầu lia lia Bạch thế bảo nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi À, ta bảo, trên người ngươi còn tiền không? Tần lão nhị ngẩn người, vội vàng móc từ trong ngực ra một nắm vàng bạc trâu báo nói Dạ, đây đều là của Mã Tam và Lý Ngũ, vừa rồi kính biếu thà đâu Tiền của người chết ta không cần, lấy tiền trên người ngươi ra Bạch Thế Bảo nhú mày, cảm thấy dùng tiền của người chết là phạm kỵ hủy. Tần Lão Nhị bất đắc dĩ, đắc lác đầu rồi móc từ trong người ra mấy đồng bạc đại dương nói. Lúc đến vội vàng, ta chỉ có mang theo mấy đồng bạc đại dương này và thôi. Bạch Thế Bảo nhận lấy mấy đồng bạc bỏ vào trong ngực rồi quay sang hỏi Hứa Phúc. ở Hứa đại ca, có phải tên của ta ở dưới âm tàu địa phổ đã được xóa sổ rồi không? Hứa Phúc ngẩn người vội vàng nói, đúng là vậy. Ờ, chẳng phải đã tìm được người chết thay thế cho ngươi rồi sao? Vậy hứa đại ca có sổ sách ở âm thảo địa phủ không? Ờ, cái chuyện này... Hứa Phúc thì không biết sao Bạch Thế Bảo lại hỏi như vậy. Muốn làm cái gì? Hơi do dự một chút. Bạch Thế Bảo cười cười mà nói. À, Huynh đừng hiểu sai. Ta là đang định đốt chút tiền âm phủ để dành. Tiếc là bản thân ở âm thảo địa phủ đã không còn tên tuổi. Nên là muốn mượn sổ sách của hứa đại ca để... Tìm người gửi tạ Đương nhiên là số tiền này sẽ dùng chung với cả hứa đại ca Hứa đại ca muốn tiêu gì thì tiêu thôi mã quỷ sai nghe nói có chuyện tốt như vậy Liệt chạy đến nói À đây đây đây Ta có một quyền sổ ở đây rồi Hứa Phúc trừng mắt nhìn mã quỷ sai Sau đó quay sang cười nói với bạch thế bảo Huỳnh đệ không cần phải mượn đâu Của ta chính là của người mà Nói xong liền ghé sát tay bạch thế bảo Nói nhỏ tên tuổi Trên sổ sách của mình Bạch thế bào gật đầu ghi nhớ trong lòng Sau đó thì bạch thế bào đi đến chỗ nấp lúc trước Nhặt cái quyền quỷ thư lên cất vào trong ngực Thẩm nghĩ cách hóa giải quỷ thư Đã được ta lính ngộ ra rồi Sau này phải tìm cơ hội từ từ nghiên cứu Chỉ là cách mời thần lúc trước Dùng đối với cả thân xác tổn hại rất là lớn Nếu không phải bởi vì thân thể này Đã được tế liên sơn khai mở nhị môn Thì e rằng đến giờ Chút sức lực cũng không thể nhấc lên nổi Có thể thấy được kỳ môn dị thuật đã phát thụy tác dụng rất là lớn. Lúc này thì Hứa Phúc đi tới hỏi Bạch Thế Bảo. Ờ, giờ Bạch Huynh Đệ định đi đâu? Bạch Thế Bảo nghĩ ngợi rồi nói. Hiện tại ta không có chỗ nào để đi. Đang định vòng lên phía Bắc. Trước tiên là cứ về nhà nghiên cứu cho thông thạo quyền quỷ thư này. Rồi sẽ đến Thiên Tân Tiểu Trạng để lúc đó sẽ tìm cội báo thủ cho mã quỷ sai sau. Ngộ Phúc ngay xong thì mừng rỡ nói với Bạch Thế Bảo: "Ở đường lên phía bắc hơi xa xôi đó, đi bộ vất vả. Ở chi bằng ta và Mã Quỷ Sai tiễn người một đoạn được." Trước đây thì Bạch Thế Bảo đã từng được Quỷ Khiêng, Trương Mù đã thi triển thuật Ngũ Quỷ Khiên Quang. Ở khiêng Bạch Thế Bảo và Trương Mù hoàn dương, tốc độ quả thực là nhanh đến kinh người. Bạch Thế Bảo có chút e náy nói: "Chuyện này, ở chuyện này sao có thể viễn hay vị được chứ?" Mã quỷ sai bước lên nói, đều chẳng phải người một nhà cả sao, khách cháu làm gì. Người đang giúp ta báo thủ, ta đương nhiên phải ra sức giúp ngươi rồi. Vậy thì làm phiền hai vị huynh trưởng rồi. Bạch thế bảo khó lòng từ chối. Nói xong thì hai quỷ sai bảo bạch thế bảo nằm ngừa ra đất. Hứa Phúc và mã quỷ sai mỗi người một bên đỡ lấy vai bạch thế bảo. Người kia thì nâng hai chân hắn lên, dùng sức nhấc lên, khiêng bạch thế bảo trên vai. Dưới chân không còn điểm tựa. Đạp lên gió mây mà bay nhanh về phía trước Bạch tế bào mơ mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết Vàng độ một canh giờ sau thì Bạch Thế Bảo được đánh thức. Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai đặt Bạch Thế Bảo xuống khỏi vai. Hứa Phúc chắp tay mà nói: "Bạch huynh đệ, nơi này cách Vũ Tây trấn khoảng trăm dặm rồi, tiên kia sẽ không đuổi theo trả thù nữa đâu, cứ cứ yên tâm đi." Bạch Thế Bảo nhìn quanh bốn phía, hình như đang ở một nơi hoang vu hiểu lánh, nhất thời không biết đi đi đường nào. Mã Quỷ Sai thấy Bạch Thế Bảo có vẻ đang lúng túng bèn nói: Phía trước khoảng 3 dạng có một ngôi chùa tên là Dạ Bổ Tự đó Bạch huynh có thể đến đó tá túc một đêm Đợi đến sáng ngày mai rồi đi tiếp Bạch thế bào thấy hứa phúc và mã quỷ sai cũng đã mệt mỏi đến tót cả môi hột Thở hồn hền, bền quan tâm hỏi à, Hai vị huynh trường không đến đó nghỉ ngơi một chút hay sao? mã quỷ sai xua tay lắc đầu mà nói Không được, trong đó có thở phụ một pho tượng Phật Ta vào huynh đệ là quỷ thân, vào đó e không tiện Hơn nữa trời cũng sắp sáng rồi Ta và huynh đệ còn phải về âm tạo địa phổ phục hành Chuyện này bỏ đi Nếu đã vậy thì không giữ hai vị huynh trưởng lại nữa Bạch Thế Bảo chấp tay mà nói Được Ờ bạch huynh đệ bảo trọng đó Hứa Phúc chắp tay chào tạm biệt Bạch Thế Bảo Rồi cùng với cả mã quỷ sai xoay ba vòng tại chỗ Hóa thành một lạt khói xanh Chui xuống đất biến mất Bạch Thế Bảo một mình lên đường Đi được khoảng một nén nhang thì bỗng nhiên cảm thấy bầu trời âm u Mơi đen kéo đến ồn ồn Trời đất tối sầm lại, từng cơn gió âm thổi vù vồ Bạch Tế Bảo dạo bước đi nhanh hơn Trong chớp mắt sớm chớp đùng đoàn, trời mưa chút xuống Bạch Tế Bảo cúi người đi trong mưa gió Nước mưa tạt vào người, còn áo cũng ướt sũng dính chặt vào người Cảm giác thật là khó chịu Bạch Tế Bảo thấy phía trước có một ngôi chùa tưởng nghĩ đây chắc là dạ bổ tự mà Hứa Đại Khai đã nói, liền vội vàng kéo vạt áo chạy nhanh về phía ngôi chùa. Sấm sét âm bổng vang rộ bên tai, cứ như là nổ ngay bên cạnh vậy. Mây đen trên bầu trời xà xuống thấp, nước mưa như là thác đổ. Khi mà Bạch Tế Bảo chạy đến gần thì mới phát hiện đây là một ngôi chùa cổ đổ nát. Mái chùa đã siêu vẹo hư hỏng. Cửa chùa chỉ còn lại một cánh bị gió thổi tiêu kẹo kẹt. Trước cửa chùa có một tấm bia đá phủ đầy rêu xanh, loang lổ cũ kỹ không còn nhìn rõ chữ viết. Lúc này thì bỗng nhiên có một tia chớp ré lên. Từ trong ngôi chùa đổ nát thổi ra một lượng âm phong. Dầm dầm, cánh cửa chùa đã bị gió đập tung ra. Bạch Tế Bảo giật thoát mình thầm nghĩ. Trời âm u sống trước như vậy Chùa chiền thì đổ nát Có phải hơi tả dị không nhỉ Lúc này thì Bạch Tế Bảo người đã ướt súng Nước mưa theo cổ chảy xuống tận chân rồi Nếu không kịp thời tránh mưa Thì e rằng sẽ thành bánh bao nước Bạch Tế Bảo không kịp nghĩ nhiều nữa Lấy hết can đảm bước vào trong ngôi chùa đổ nát đó Trong chùa thì tối om om Không nhìn thấy gì cả Bạch Tế Bảo như ánh sáng của sấm trước Thấy được ngôi chùa đổ nát này thật là hoang tàn Bạch tế bào mò được nửa cây nến từ dưới đất Châm lửa lên Rồi nhờ ánh nửa leo lét Quan sát kỹ cả ngôi chùa này Xem ra cái ngôi chùa này đã tồn tại từ rất lâu rồi Tường thì loang lổ ẩm ướt Đã mọc đầy riêu Khe hở giữa những viên gạch nát nền Đã mọc đầy cỏ dại Mạng nhện răng khắp nơi Ở trong lư hương lớn ở giữa điện Đã bị kiến làm tổ Rồi một pho tượng Phật cũng bị mưa gió tàn phá Ăn mòn nằm đổ ngang dưới đất Nửa mặt thì đã vỡ nát, còn nửa mặt còn lại trông giống như là la sát hung thần, nào giống Phật chứ. Bạch Thế Bào cầm lấy cây nến đi đến trước tượng Phật, chắp tay mà nói: "Ờ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Tại hạ là Bạch Thế Bào, ở tình cờ đi ngang qua đây, gặp lúc trời mưa to gió lớn, ờ xin tạm lánh ở đây một lát, làm phiền giấc của của ngài." Nói xong Bạch Thế Bào lại nhìn pho tượng Phật, thấy ngài khẽ mở mắt, Khuấy miệng hơi nhấc lên. Nửa mặt còn lại thì từ bi hỉ xà hoàn toàn khác với vẻ hung dữ lúc nãy. Ồ, ngài không nói gì lại còn mỉm cười. Chắc là đồng ý rồi. Ờ, xin đa tạ, đa tạ. Bạch Thế Bào lại bái tượng Phật thêm một cái. Cầm lấy cây nến tìm một góc cháy mưa cắm cây nến xuống đất. Cởi chiếc áo ngoài ướt xuống ra. Lấy những lá bùa giấy vàng bị nước mưa làm ướt trong ngực ra xếp thành một hàm. Lại trải quần sổ danh sách đi âm ra phơi khô Thuận tay lấy luôn quyền quỷ thư ra sở thở nữa Vẫn khô cong thiết mê lạ Bạch Thế Bảo cầm quyền kinh thư Kinh ngạc mà nói Cái quyền sách này lợi hại thật nhỉ Nước lửa không thể xâm phạm Vừa nói rứt lời Thì một luồng gió âm mưu từ cửa chùa thổi mạnh vào trong điện Bạch Thế Bảo lạnh đến run người Liền nhét ngay quyền quỷ thư vào thắt lưng Ngồi trên đất trầm ngâm suy nghĩ Bỗng nhớ ra điều gì đó Bạch tế bào nhặt một mảnh ngói vỡ dưới đất Hứng chút nước mưa ở chỗ rột Mở một gói giấy trên người ra Đổ bột chu sa vào mảnh ngói Cầm bút chu sa khuấy đều Rồi chấm bút vào chu sa đỏ Viết lên một tờ giấy vàng Phủ thành âm ty Lục bộ cao công Án hạ trưởng quản sinh tử câu áp ti Hứa phúc thu nhận bài tế bào ngậm bút chu sa nhìn tờ giấy vàng thầm nghĩ Xong rồi Từ sau này thì sẽ gửi tiền âm phủ vào quần sổ sách của hứa đại ca. Địa chỉ này không thể quên được. Bỗng một tiếng sấm nổ vang trời, ảnh chớp chiêu sáng cả đại điện thờ. Bạch tế bảo giật mình. Nhìn thấy ở trên bức tường đối diện hình như có vẽ gì đó. Hắn bèn cầm lấy nửa cây nến che chắn ngọn lửa, cầm bút chu sa đi tới. soi cây nến trước bức tường hiện ra mấy chữ đỏ như máu, trên đó viết... Quỷ quỷ quỷ Gió gió gió Oán oán oán hận hận hận Cướp ta kiếp này Ta oán oán oán Quái kìa Ai viết thơ ở đây thế này Bạch Thế Bào cúi đầu suy nghĩ Ai lại rảnh rỗi như vậy Mà viết một bài thơ con cắp ở đây Không hợp phần cũng chẳng có luật Lại còn đầu voi đuôi chuột Bạch Thế Bào trượt cười mà nói Thôi được rồi Để ta Bạch Thế Bảo đây giúp người kết thúc nó Nghĩ rồi Bạch Thế Bảo liếm đầu bút chu sa Xoẹt xoẹt xoẹt Vung bút viết thêm một câu ở phía dưới Người người người người Trống trống trống trống Mưa mưa mưa mưa Gió gió gió gió Cướp ta phong đầu Ta phì phì phì phì Bạch Thế Bảo nhìn mấy chữ mình vừa mới viết Thầm nghĩ Đúng là có phong vị có khác hẳn Hay chặt Bỗng đâu một luồng gió âm thổi qua, nửa cây nến ở trên tay bạch tế bà phụt một tiếng tắt ngúm đi. Lại nói thì Phật ra luôn chú trọng việc phổ độ chúng sinh, mở rộng cửa từ bi, lập chùa dựng miếu càng nhiều càng tốt. Còn đạo gia thì thà khuyên 10 người hoàn tục Chứ không khuyên một người xuất gia Chủ trương là đạo pháp tự nhiên Có hay không có đạo quán Điều chẳng quan trọng Trọng ý nghĩa du ngoạn trên mây Có người đã từng hỏi vì sao Vì sao hòa thượng thường béo Còn đạo sĩ lại gầy Chỉ bởi giáo lý Phật giáo khác biệt Phật gia chú trọng viên mãn và tròn trịa Còn đạo gia lại chỉ coi trọng phong thái và tiên cốt Điều này cũng là sự khác biệt về hình thái Do đó mới có câu Đạo sĩ vào đạo quán nhưng không vào chùa Thế nhưng mà Bạch Thế Bào là kẻ chẳng kiêng rẻ điều gì Nếu hỏi hắn có phải đạo sĩ hay không Chính hắn cũng chưa chắc chắn Có ai nhỉ? Không thể nào ma qua đến thế chứ nhỉ? Bạch Thế Bào mới chỉ cầm bút viết lên tường một câu Thì đã bị một cơn gió tà dị kỳ lạ thổi qua Làm tắt ngọn đến trên tay Chuyện này khiến choán toàn thân run dày Hít sâu một hơi lạnh Vội vàng ôm lấy cây nến cháy dở mà lùi liên tiếp mấy bước Lùi về trong góc tường rồi đảo mắt nhìn trong quanh Ở trong đại điện tối ôm Ở bên trong đại điện tối đen như mực này Yên tĩnh đến giận người Xẹt Bạch tế bào lại châm lên ngọn nến Sau đó che ngọn lửa cẩn thận Xoay kỹ càng xung quanh trong điện một lần nữa Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người nào Hắn thở dài Chắc tám phần là mình quá mệt mỏi Thần kinh căng thẳng quá độ Chỉ bằng một giấc con lành Sáng sớm ngày mai rời khỏi nơi quỷ quái này vậy Nói rồi thì Bạch Thế Bảo đặt cây nến sang một bên Khoác tạm chiếc áo Lấy hai chiếc lá dâu che mắt Nằm lăn ra đất mà ngủ ngon lành Ở bên ngoài sống sét vang trời Mưa to gió lớn Còn trong điện thì từng cơn gió lạnh thổi tới tấp Nước mưa từ mái chùa nhỏ Tăng tẳng xuống tí tách như là gõ nhịp Âm thanh đó nghe tựa như là tiếng thỉ thầm Thà chết oan quá Thà chết oan quá Cái gì? Ai? Ai? chết chứ Bạch thế bào giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mộng Bật dậy nhìn quanh quất Ở trong điện hoang tàn vẫn chẳng có một bóng người Ngọn nến cháy dở bên cạnh đã gần hết Chỉ còn lại chút lõi sáp đang bốc khói trắng Xem ra vừa tắt không lâu Bạch thế bào gãi đầu thầm nghĩ Đúng là nằm mơ thấy ma trong chỗ hoang Lại thật, chỗ này làm sao mà ngủ cho yên được đây Đang định đi tìm một thứ gì đó chê chắn rõ lạnh Hắn bỗng nhìn xứng người Bởi một tia trước vừa lé lên Ở trên bức tường đối diện Dòng chữ màu đỏ như bao đó Không biết từ khi nào đã thêm mấy chữ nữa Thần Phật không cứu giúp quy hồn chẳng luân hồi Có nhà chẳng thể về Đành ngủ lại chỗ hoang à, Ai là người đã viết đây nhỉ Bạch Tế Bào trong lòng cảm thấy lạ lùng Chỉ trong chốc lát Mà ai đó lại thêm một câu Ở trên tường rồi Dùng bàn tay chạm thử rồi đưa lên mũi người Dòng chữ có mùi máu tanh của máu Rõ ràng không phải là do bút chu sa quán viết ra Bạch Tế bào quay đầu nhìn lại Thì toàn thân lập tức dưỡng tóc kháy mắt tròn xoe Hả? Phía sau Bạch Tế bào Không biết từ khi nào đã xuất hiện một người phụ nữ Người phụ nữ này thì trông trẻ trung, xinh đẹp dáng người huyền truyền, sắc mặt hồng hào Là một mỹ nhân không giống một oan hồn Tuy nhiên cách ăn mặc lại có chút kỳ quái Toàn thân khoác một bộ đồ đỏ giật như nến Từ đầu đến chân chỉ mặc một chiếc váy đỏ chói Khuôn mặt thì không biểu cảm Nhìn chầm chầm vào bạch thế bào Bạch thế bào kinh ngạc nói Này, ngươi, ngươi muốn dọa chết người sao? Lời vừa mới dứt thì hắn thấy người phụ nữ đó cúi đầu nhìn xuống chân của mình Ý là gì? Bạch thế bào cũng cúi đầu nhìn theo Ở trên đôi giày vài đỏ theo đầy hoa lớn màu tím đỏ Bàn chân nhẹ nhàng trôi nổi Nhìn kỹ hơn thì đôi chân đó cách mặt đất khoảng nửa tóc và không có bóng À, cô, cô là ma sao? Bạch thế bào sợ đến mức tái mặt, lưng dựa vào tường Hai tay lại vô thức mở xuống thắt lưng Hỏng rồi Dây roi trừ, trừ quỷ và lá bùa đều bị hắn vứt ở góc tường Ở trên người thì ngoài hai chiếc lá dâu dán ở trên mí mắt Thì chẳng còn món đồ chơi nào cả Đừng sợ Ta không có ý dọa ngươi đâu Nước quỷ nhú mày lại Khuôn mặt lộ ra vẻ oán hận và bất lực Giọng nói nhẹ nhàng không hề có chút tức giận nào Bảy tế bảo run dày Chỉ tay vào người cô ta hét lên Không sợ mới là lạ đâu Chết rồi mà, mà còn mặc cái đồ màu nến Cô đúng là một con ác quỷ mà nữ quỷ nghe hắn nói Thì dơ tay lên nhìn ống tay áo đỏ của mình Về mặt buồn bã Sau đó chỉ tay vào bức tường phía trước mặt nói Ta thấy ngươi đã trả lời câu hỏi của ta mà Ta chỉ tùy tiện viết chơi thôi Cô đừng tưởng thật Bạch tế bào khổ sở kêu lên Sớm biết rằng làm thơ dễ Chiêu dụ quỷ thì đã chẳng nhàn rỗi Mà ra vẻ văn chương làm gì Cho đến khổ Lúc này nữ quỷ thở dài Tưởng rằng ngươi có thể giúp ta kêu oan Hóa ra cũng chỉ là một trò đùa Bạch tế bào ngẩn người Thầm nghĩ sao thế này Hóa ra con quỷ này có oan khuất khó giải sao Ở chi bằng trước tiên cứ ổn định cô ta đã Đừng để cô ta nổi giận Cứ nghe thử xem là nàng to có oan tỉnh gì rồi tính tiếp liền hỏi Người oan khuất gì cứ nói thẳng ra Có lẽ ta nghĩ cách giúp người Nếu quỷ ngay vậy mừng rỡ nhìn chầm chầm vào bạch tế bào từ trên xuống dưới nói Nếu người chị giúp ta kêu oan Ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi Thôi thôi thôi khỏi cần hậu tạ Chỉ cần ngươi để cho ta ngủ yên một giấc là được Bạch Thế Bảo Chỉ muốn nhanh chóng qua loa cho xong chuyện Lừa cho nàng ta rời đi là tốt nhất Nữ quỷ nghĩ ngợi một lát Rồi chậm rõi kể lại câu chuyện của mình Cho Bạch Thế Bảo nghe Lại nói thì lúc này nữ quỷ chậm rãi kể câu chuyện mình cho Bạch Thế Bảo nghe Hóa ra nữ quỷ này họ khúc Tên một chữ Nga, nhà ở Trấn Thiên Ninh cách đây khoảng 10 dặm Từ nhỏ thì nàng ta đã mất cha, sống nương tựa vào mẹ Trấn Thiên Ninh chủ yếu sinh sống bằng nghề nông Và một năm trước thì chẳng rõ vì sao đã xảy ra đại hạn Trời khô đất nứt, mùa mẳng thất thu Dân chúng lại liên tục mắc bệnh nắng nóng, ốm đau, triển miên Mọi người đều nghĩ rằng thần trời nổi giận giáng họa cho trấn, bèn cầu thần bái tổ cúng tế trời đất, mong mưa thuận gió hòa. Về sau nghe đồn trên núi Nam có một đạo sĩ họ Trương pháp thuật cực kỳ cao cường, có thể trừ ma diệt quỷ, hô mưa gọi gió. Dân ở trong trấn bèn góp tiền, góp lương mời vị đạo sĩ này thi triển thần thông mang mưa ngọt về cứu hạn. Trương đạo sĩ được mời đến, dựng pháp đàn trong thành làm phép liên tục mấy ngày rồi. Quả nhiên trời đổ mưa. Dân chúng trong trấn không khỏi kinh ngạc, quỳ xuống thắp hương tế bái, dâng tiền tài tô đông ta làm chân nhân. Nghe tới đây thì Bạch Thế Bảo trên lời vào nói: "Cái vị Trương đạo sĩ này quả thật là đạo cao thâm, thật sự có thể làm phép gọi mưa được sao?" Nước ủy khúc nga lắc đầu tiếp tục nói: "Khi ấy thì ta mắc bệnh do nóng, ốm nằm liệt giường đã lâu, mẹ ta bèn vay ít tiền Tìm Trương Đạo Sĩ đến chữa bệnh cho ta Trương Đạo Sĩ đến nhà Nói với mẹ ta rằng ta bị yêu ma nhập thể Tà khí sông trời Phải dùng lửa thiêu đốt Thì mới có thể trừ được sạch tà khí trên người Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà thốt lên Sao? Thiêu lửa cả người Chẳng phải ngay cả người cũng bị thiêu chết sao? Mẹ ta cũng nghĩ như vậy Liền khóc lóc cầu xin Trương Đạo Sĩ rủ lòng từ bi Để lại con đường sống cho ta Trường đạo sĩ bảo trừ khi trong cơ thể ta kết đan Lại gieo tiên trùng thì may ra mới có thể khỏi bệnh Mẹ ta thì không hiểu ý nghĩa của việc kết đan Thấy Trương đạo sĩ thần thông như vậy chỉ mong ta sớm bình phục liền đồng ý Bạch tế bảo ngay đến đây thì cũng không hiểu kết đan nghĩa là gì Không trên lời Khúc Nga tiếp tục kể Thực ra Trương đạo sĩ thấy ta có chút nhan sắc Đã bẻn bịa chuyện bị yêu ma hại người để lừa gạt mẹ ta Chẳng qua chỉ là mượn cớ để rồi trò bị ổi mà thôi Đêm đó ta đã bị hắn Nói đến đây nàng ta lấy tay áo lau đi khóe mắt khóc nức nở ở lúc sau khi đã trấn tĩnh hơn nàng ta lại tiếp tục nói Sau này mẹ ta biết được sự thật Đi tìm hắn liều mạng Nhưng đã bị đám đồ đệ quán đánh chết ngay tại chỗ Ta chịu oan khuất không biết kêu ai Đành mặc một bộ đồ đỏ treo cổ tự vẫn Ngay đến đây Bạch Thế Bảo tức giận mắng thầm Mẹ kiếp cái thứ cầm thú trời đánh Dám mượn danh đạo sĩ để lừa tiền lừa giắc Ôn hạ thật Lừa giận khó nguôi hắn hỏi Khúc Nga Nhưng sao người không báo quan Khúc Nga khóc cảng thêm giữ tợn nói Khi đó Trấn trưởng và Trương đạo sĩ đã thông đồng từ trước Đã chia chắc số tiền lừa gạt được Họ còn phá rỡ ngôi miếu cổ này Xây một đạo quán mới ở trên núi Nam ở trong chấn Để cho trương đạo sĩ dùng làm nơi kiếm tiền đó Vậy ngươi đã thành nệ quỷ Mang oán khí khó tan Sao không đi tìm hắn báo thủ Không biết hắn cầu được ở đâu lá bồ tránh quỷ Luôn mang theo bên người Sáng tối đều không rời Ta không thể đến gần hắn Đành nắp ở trong miếu này chờ người giúp đỡ Tối nay lúc canh ba Vừa hay thấy ngươi trả lời câu ta viết Bạch Thế Bảo thầm nghĩ chẳng trách mà nàng ta không thể kêu oan Là còn phải để lại câu chữ trên tường Hắn nhìn nàng chợt ngẩn người vội vàng hỏi Người đã chết oan, hóa thành lệ quỷ Ở trong miệng có phải còn có một luồng oán khí hay không? Khúc Nga gật đầu Bạch Thế Bảo vui mừng mà nói Nếu ta giúp người báo thủ Thì luồng oán khí ở trong miệng ngươi có thể cho ta được không? Khúc Nga thấp thoáng xứng sở không biết Bạch Thế Bảo muốn làm gì Nhưng nghĩ hắn chịu giúp mình báo thù liệt gật đầu đồng ý Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Nàng ta quả thực tìm đúng người rồi Nàng ta chỉ cần báo thù Còn ta thì cần luồng oán khí này để tăng tuổi thọ Chẳng phải món hởi lớn hay sao Hắn liền hỏi Vậy cái vị trường đạo sĩ kia hiện tại đang ở đâu Trường đạo sĩ là kẻ nghiện thúc phiện Lại ham mê sắc dục Hắn thuê một ả tình nhân ở một quán rượu trong chấn Thường ngày đều ở nhà ả ta cả Đạo quán thì do đệ tử quán tha trông nam, Quanh năm nhang khói không dứt. tín nam tí nữ đến quán cúng bái cầu xin, Hắn liền biện vài lời hay ho để lừa tiền, Dùng cho việc hút thuốc phiện và nuôi tỉnh nhân đó. Bạch tế bảo thầm nghĩ, Tên đạo sĩ này đúng là tên vô lại, Liền báng lớn. Ây chà khốn khiếp thật độ càng đó, Hắn còn mặt mũi họ trương sao, Đã còn bôi nhọ cả dòng họ của sư phụ ta nữa. Bạch tế bảo lại hỏi, Vậy tên trương đạo sĩ đó tên thật là gì Ta sẽ đi tìm hắn Khúc Nga lắc đầu mà nói Điều này ta không rõ đâu Hắn tự xưng có đôi mắt âm dương Có thể trừ ma diệt quỷ Nên người ngoài gọi hắn là trương mù đó Bạch Tế Bảo nghe xong Thì suýt nữa rớt cầm xuống đất Kinh lãi kêu Cái gì? Trương -ch -ch mù ư? Khúc Nga thấy biểu cảm kỳ quái Của Bạch Tế Bảo liền hỏi Sao vậy? Người quen biết hắn ơ? Ây trà Tên này Dám mạo danh sư phụ của ta đi khắp nơi lừa đảo Ta nhất định là không tha choán Bạch Tế Bảo thầm hiểu rằng sư phụ quán trương mù đã qua đời từ đâu Kẻ mạo danh trương mù này chắc chắn là già Nói vậy không lẽ sư phụ ngươi cũng gọi là trương mù sao? Khúc Nga rất ngạc nhiên nhìn Bạch Tế Bảo Bạch Tế Bảo tức giận nói Đúng là như vậy Sư phụ ta tiên thật là Trương Nhất Bạch Có đôi mắt quỷ nhãn đồng Ban ngày có thể dọa người ban đêm thấy quỷ Chính là trưởng môn đời thứ 36 Của phái âm dương đạp Đi âm phủ không gì không thể Sao có thể đêm so sánh Với cả tiên trương mù giả mạo kia được chứ Khúc Nga khẽ run người Lại nhìn kỹ Bạch Thế Bảo một đượt rồi hỏi Nói vậy người cũng là đạo sĩ sao Bạch Thế Bảo bước tới chỗ nằm lúc trước cúi người nhặt mấy lá bồ ướt nhẹp dưới đất Dơ ra trước mặt của Khúc Nga mà nói Đạo sĩ thì ta chẳng dám nhận Coi như mới nhập đạo đi Người đi ông phủ Bạch Thế Bào chính là ta à, Thật như vàng đó Trên đời không có người thứ hai đâu Khúc Nga nổi lại nửa bước Có vẻ đề phòng hơn với Bạch Thế Bào Thấy vậy Bạch Thế Bào chấn an Yên tâm đi Ta ghét nhất là cái lũ chó lợn ức hiếp nam nữ Hám hại người hiền Chuyện của ngươi thì ta nhất định là phải quản Mà cũng chẳng cần phải cảm ơn làm gì Chỉ trách hắn dám mạo danh sư phụ của ta Riêng cái tội đó Đã đủ ta phải ra thay rồi Khúc Nga hỏi Ờ người đó có hàng chục đồ đệ đó Người đưa phó nổi không Hả Ờ Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Nếu như tên đạo sĩ giả kia có một mình Thì mình còn có thể xoay sở được Nhưng với đông người như thế Không biết dùng chiêu thỉnh thần có được không nhỉ Mà chiêu này lại chẳng biết Sẽ thỉnh được vị thần nào Nhớ đâu thỉnh phải táo thần Thì chẳng phải cả cái nồi cũng bị trúng đập luôn hay sao Hán ngừng lại một lúc rồi nói Ờ cũng không sao đâu Cùng lắm là tốn ít tiền Lại thỉnh bọn quỷ âm giúp đỡ thôi Khúc Nga lắc đầu mà nói Theo ta thấy Đồ sức không bằng đấu trí đâu Nếu như có thể dụ hắn tới đây lúc nửa đêm Ta sẽ đoạt hồn của hắn Chỉ là hắn già đời gian xào Ê rằng không dễ mắc bẫy Đấu trí ư Ờ bạch thế bảo cúi đầu suy nghĩ một lúc Rồi đột nhiên bật cười Ờ chuyện này không khó Yên tâm ta có cách dụ hắn đến đây Khúc Nga vội vàng hỏi, là cách gì? Bạch Tế Bảo ghé sát tay thì thầm Nghe xong thì Khúc Nga lộ vẻ vui mừng, gật đầu khen ngợi không ngớt Nhưng mà cách tài thì ai rằng cần một ít tiền Bạch Tế Bảo lục túi áo Trong người chỉ còn mấy đồng bạc lớn do Tần Nhị ra đưa cho, lắc đầu nói Trường này chắc là chưa một đục Tiền thì ta có nhiều, vốn định sau khi xong việc sẽ tặng cho người làm thù lao đó Bạch Thế Bảo cười nhạt lắc đầu mà nói ấy chết tiền âm phủ làm sao dùng được Không Đâu phải tiền âm phủ mà là bạc trắng sáng người cơ Bạc à Đâu đâu đâu Đôi mắt Bạch Thế Bảo sáng rực lên Khúc Nga lấy từ trong áo ra Một tờ giấy phẩy phẩy Tờ giấy bay tới trước mặt Bạch Thế Bảo Hắn đưa tay đón lấy Căng mắt mà nhìn trên giấy chỉ nguệt ngoạc Ba chữ Yến Tử Phi Bạch Thế Bảo khó hiểu mà hỏi Yến Tử Phi Yến Tử Phi là bạc gì vậy Yến Tử Phi là một tên Của một hiệp đạo cướp của người giàu Chưa cho người nghèo Hắn vốn là người làng họ Lý Ở Vũ Thành, Sơn Đông Đứng thứ ba trong nhà nên được gọi là Lý Tam Từ nhỏ đã luyện được khinh công Thân pháp nhẹ như chim én Danh hiệu là Hán Khẩu Yến Tử Phi Hắn cùng với cả ba người nữa Được gọi chung là Tứ Đại Phi Thặc Gồm Yến Tử Phi Thủy Thượng Phi ở Thái Hồ Và Nữ Hiệp Thảo Thượng Phi Và cát phi phi ở lương sơn nữa Bạch Tế Bảo kinh ngạc Hóa ra là một cao thủ Cũng giống như ta vậy Người đi âm phủ đều giỏi về thân pháp cả Khúc ngài tiếp tục nói Lý Tam đó đúng là một hiệp sĩ chân chính đó Hắn cùng với cả 7 người anh em Kỳ tài khác hành hiệp trượng nghĩa Dương cao lá cờ thay trời hành đạo Diệt trang gian trừ bạo Chỉ cướp của nhà giàu để phân phát cho người nghèo thôi Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Người này quay là hảo hán Dù đường đời khác nhau Nhưng cũng là một người có đạo nghĩa Hắn bèn hỏi tiếp Ở thứ bảy người kỳ tài đó là những ai vậy 7 người này bao gồm Quái Tiền Mã Ngũ Gia Thiết Toán Tử ở An Khánh Nhất Chiếu Đăng ở Kiểu Giang Yến Tử Bình ở vu Hồ Nhất cờ Hương ở Thường Châu Và Giao Long Sơn Ở Viên Long Chiêu Cuối cùng là Nữ Hiệp Thảo Thượng Phi Sao? Viên Long Chiêu? Cái tên này thì không lạ, Bạch Thế Bảo đã từng nghe qua rồi. Khúc Nga gật đầu nói, đúng vậy, Viên Long Chiêu cũng là một hảo hắn trong giới lục Lâm từng học một ít đạo Pháp, chiếm núi làm vua. Dù là thảo khấu nhưng hắn không cấp óc của dân nghèo, chỉ nhằm vào quan lại giàu có thôi. Lại nói thì Bạch Thế Bào cầm mảnh giấy, nghe mà đắm chìm trong câu chuyện của Khúc Nga, tự lẩm bầm. Đúng là người trong nghề, quả nhiên tên tuổi nhiều không nhớ hết. Cao nhân trong đạo phái đã khó kể hết, hảo hoán trong lục năm thì cũng không đếm xuể được. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định phải lần lượt gặp mặt mới được. Chỉ là vi long chiêu sao lại cũng có tên tuổi lớn trong giới giang hồ nhỉ? Quả thực thì không thể nhìn mặt mà bắt hình giang được. Nhớ cái lần trước khi mà bị Vương Hưởng bắt lên núi. Khi đó thì viên long chiêu bị hồ ly tinh Quấy nhiêu đến mức mất hết phong thái. Hoàn toàn không thể nhận ra đây là một nhân vật tranh tiếng trong giới giang hồ. Nhưng tiếc là nhân phẩm quán không dám khen ngợi. Vậy thế bảo nghi ngợi rồi hỏi khúc Nga. Người làm sao mà biết rõ chuyện của bọn họ như vậy chứ? Thì ngày trước, Yến tử Phi bị Quán Minh chiêu bắt, bị thương nặng và ngất ở bên bờ sông. Ta cứu hắn về nhà chăm sóc. Sau vài ngày mới hồi phục. Những chuyện này đều là do hắn kể lại cho ta nghe. Sau khi bình phục, trước lúc đi hắn để lại tờ giấy này. Nói rằng là nếu sau này gặp khó khăn, có thể mang theo tờ giấy này đến miếu quan đế tìm hắn. Bạch Thế Bảo nghe hiểu. Sau đó bước tới cửa miếu nhìn ra ngoài bầu trời âm u mưa bụi Thầm nghĩ trong lòng. Hiện thời thiên hạ loạn lạc. Giang sơn chìm trong mưa gió. Những người tài giỏi đều dẫn thân làm nên sự nghiệp. Còn ta bạch thế bào thì lại phải đi chạy vạnh chỉ để kéo dài dương thọ. Chẳng làm gì được liên hồn. Trong lòng hắn chăm mối tơ vò cảm xúc cực kỳ lẫn lộn. Hồi lâu sau hắn quay lại nói với cả khúc Nga. Giờ ta sẽ cầm tờ giấy này đi tìm Yến Tử Vi giúp đỡ. Ngươi thấy thế nào? Khúc Nga ngay vậy thì lập tức quỳ xuống, dập đầu trước mặt bạch thế bào. Bạch Thế Bảo giật mình, vội vàng kêu nàng đứng dậy, hắn thầm nghĩ trong lòng Ai nói lệ quỷ là hồn ma hung ác, ta thấy chưa chắc đã là như vậy đâu Sau đó Khúc Nga đứng lên nói Ân công nghỉ ngơi sớm đi, giữ gìn sức khỏe, ta không quấy rời ngài nữa Người định đi đâu? Bạch Thế Bảo thầm nghĩ quanh đây chỉ là một ngôi miếu hoang, nàng định đi đâu nghỉ ngơi bây giờ? Cách đây bảy giảm có một giếng khô, âm khí rất nặng Ta sẽ đến đó nghỉ ngơi cũng được. Bạch Thế Bảo nghe xong thì kinh hãi gật đầu đồng ý. Khúc Nga cúi chào Bạch Thế Bảo quay người đi, bước lên cơn gió âm trong trước mắt đã rời khỏi miếu Bạch Thế Bảo nằm trong góc, lèo khoác cuộn người lại. Dù lăn qua lăn lại mà mãi không thể ngủ được. Hắn lại ngồi dậy cầm tờ giấy trên tay, nhìn những cái chữ nguyệt ngoặc trên đó thầm nghĩ. Vị hiệp đạo Lý Tam này rốt cuộc là người như thế nào nhỉ? Sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng ban mai rực rỡ, mưa cũng đã thạnh. Bảy tế bào suốt đêm không ngủ, đôi mắt thông quẳng vì mệt mỏi. Hắn ngáp dài, vươn vai đứng dậy, mặc áo khoác, rồi bước tới bức tượng Phật Phật tổ đổ nát, cúi lại mà nói. Cũng nhờ phúc của ngài, đêm qua cũng ngủ không tệ. Sau đó quay đầu nhìn những dòng chữ đỏ trên tường. Hắn lại nghĩ đến nỗi oan ức mà khúc nga kề, lại cảm thấy vấn uất trong lòng bừng bừng lửa giận. Sau khi sốc lại tinh thần, hắn đẩy cửa miếu bước ra ngoài. Chết thật, tối qua quên hỏi miếu quan đế ở đâu rồi. Giờ biết đi đâu mà tìm đây. Bạch Thế Bảo đi suốt 3 canh giờ mới đến được Trấn Thiên Ninh. Trên phố người qua lại tấp nập, không biết họ đang bận rộn chuyện gì. Một người đi ngang qua hắn, Bạch Thế Bảo vội vàng chặn lại chắp tay hỏi. Ờ, Huynh Đài ơi, à, làm phiền một chút, cho hỏi trong trấn này có miếu quan đế không vậy? Người kia đánh giá Bạch Thế Bảo từ đầu xuống chân rồi đáp Người đến miếu con đế làm gì? Bạch Thế Bảo cười cười Tất nhiên là để bái thần rồi Thế thì người đi nhầm hướng rồi Quay lại hai dặm đi Gặp một cây cổ thụ quang keo Cứ men theo đường núi mà đi Ngay vậy thì Bạch Thế Bảo khổ sở kêu trời Đi cả buổi hóa ra sai đường Hắn sau đó cảm tạ người kia rồi không vào trấn mà quay người đi ngược lại Coi lại một đoạn đường dài Hắn vừa đi vừa than thở rằng làm người tốt thật là khó Đi thêm nửa canh giờ nữa Quả nhiên thấy một cây cổ thụ bên đường Nhìn xung quanh Ở sườn núi phía tây nam thì có một ngôi miếu với tường trắng mái ngói xanh và cổng lớn sừng sững Bạch tế bào mừng rỡ lập tức leo lên lên núi Tới trước cổng miếu hắn phát hiện cửa đóng chặt Cọc, cọc, cọc Bạch tế bào gõ cửa hỏi Xin hỏi có ai đây không vậy? Chờ bãi mà chẳng thấy động tĩnh gì Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ đây là miếu hoang sao Thôi vậy Ta sẽ để tờ giấy này ở trên bảng hiệu miếu Nếu Yến Tử Phi tới chắc chắn sẽ nhìn thấy thôi Hắn thọ tay vào áo để lấy tờ giấy bỗng sữa người Ôi, bẹ kiếp Sao không thấy nhỉ Ơ, chả lẽ ta để quên ở miếu dạng vội tự rồi sao Bực bệnh thế nhỉ Bệnh thế bào lục tung khắp người Nhưng tìm mãi chẳng thấy tờ giấy đâu Kẹt, đột điên lúc này thì cửa miếu quan đế chậm rãi mở ra, một người bước ra từ bên trong. Người này mặc áo dài xườn xám, gầy gò như khỉ, khuôn mặt khô héo chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt to chớp chớp nhìn bạch tế bảo rồi nói. Ai đây? Miếu quan đế này đã bỏ trống từ lâu rồi. Mọi người đều đến đạo quán Nam Sơn bái thần cả rồi. Bạch tế bảo ngạc nhiên chỉ tay vào người đó thốt lên. Ngươi chẳng phải là cái người vừa chỉ đường cho ta sao? Người đó cười cười, từ trong áo lấy ra tờ giấy Sau đó bỗng nhiên, sắc mặt xa sầm lớn tiếng hỏi Tờ giấy này ai đưa cho ngươi? Bảy thế bảo kinh hãi Chả lẽ ngươi lại yến tử phi sao? Ở Bắc Kinh xưa kia thì có một câu tục ngữ Thà mất một tay chứa để mất một mắt Câu nói này nói về đạo của nghề trộm cắp Nếu lỡ tay bị bắt thì cũng không mất danh dự Nhưng nếu nhìn nhầm, để chuyện chuyển ra ngoài thì sẽ mất mặt Có thể thấy cái việc quan sát và nhận biết tinh tưởng còn quan trọng hơn cả kỹ năng trộm cắp Vì thế mà trong cụm từ mắt tinh thay nhanh, cái chữ mắt tinh thì luôn được xếp hàng đầu Quả thật, mấy thứ trên người bạch tế bào đã sớm bị người kia nhìn thấu Chỉ cần một lần chạm mặt người đó đã tiện tay lấy tờ giấy từ trong áo của bạch tế bào Mán không hề hay biết Với cái kỹ thuật nhẹ nhàng lấy đồ như vậy Thì người này nếu không phải là Yến Tử Phi thì còn ai vào đây nữa Rồi thì nói đi Người làm sao có được tờ giấy này Yến Tử Phi kẹp tờ giấy giữa hai ngón tay Phẩy nhẹ trước mặt Bạch Thế Bảo Tờ giấy này giống như là ảo thuật vậy thoát cái đã biến mất Bạch Thế Bảo chấp tay mà nói Ờ, tại hạ là Bạch Thế Bảo Được một nữ quỷ nhờ cậy đến tìm huynh giúp đỡ Yến tử phi ngẩn người ra hỏi Nữ quỷ Đúng vậy Nữ quỷ này họ khúc tiên Nga Vốn là người trấn thiên ninh Và một năm trước nàng đã bị người ta làm nhục Rồi treo cổ tự vẫn Sau khi chết oán khí nghẹt ở cổ họng không tan Ba hồn không siêu thoát Hóa thành lệ quỷ Ẩn thân ở dạng bổ tự Để tìm người giúp đỡ Ngay xong Yến tử phi kinh ngạc liên tục thở dài Ây không trách được, nhà nàng giờ đã chẳng còn bóng người rồi. Yến Tử Phi nhìn quanh quất rồi ra hiệu mời Bạch Thế Bảo, "Huy Đài, chúng ta qua đây nói chuyện nào." Bạch Thế Bảo theo sau Yến Tử Phi vào bên trong miếu. Ngôi miếu quan đế này chỉ có một chính điện, hai bên là kho và phòng ngủ của người trong miếu, nhưng giờ đã khóa kín không một bóng người, trông rất là lạnh lẽo tiêu điều. Ở giữa điện là tượng võ công thần cao tám thước, khắc theo phong cách cổ. Dường như đã có từ thời rất là lâu đời Bức tượng này đứng uy nghiêm đạc mây cưỡi gió Ở bên cạnh là một áng mây vờn quanh tay kết ấn Tay kia thì cầm thanh đao quan công màu xanh thuần trông cực kỳ lâu ai vậy Bạch tế bào thấy Yến Tử Phi đi lại trong miếu như là chủ nhà cảm thấy kỳ lạ lắm Huynh thấy lạ sao? Chả là người dân nghe nói ở đạo quán Nam Sơn có chân thần Nên không còn ai đến đây bái võ thần nữa Yến Tử Phi cầm một chiếc bồ đoàn đưa cho Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo nhận lấy đặt dưới mông rồi cùng Yến Tử Phi ngồi xuống đất Yến Tử Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi Ờ Huynh Đài chưa nói Khúc Nga cô nương bị ai hại chết vậy Bạch Thế Bảo đáp lời Ờ chính là chân thần ở đạo quán Nam Sơn đó Yến Tử Phi ngẩn người rồi nói Huynh Đài có điều chưa biết đó thôi Cái tên chương mù kia không phải chân thần gì cả đâu Mà là một đạo sĩ giả mạo thôi. Bạch Tế Bảo gật đầu. Yến Tử Phi nghiến răng siết chặt nắm tay tức giận mà nói. Lão cầu trưa này lại dám hại ân nhân Khúc Nga cô nương của ta. Ta sẽ khiến hắn sống không thể sống nổi. Bạch Tế Bảo nói. Hiện giờ Khúc Nga có oan không báo, có hận không dài. Phải ẩn mình trong dạ bổ tự đó, không thể lộ diện. Tuy nhiên ta đã nhận lời nàng ta và nghĩ ra cách giúp nàng trả thù rồi. Sao? Là cách gì vậy? Bạch Thế Bảo ghé sát vào tai của Yến Tử Phi thì thầm mấy câu. Yến Tử Phi gật đầu hiểu ý. Bạch Thế Bảo bổ sung. Nhưng cách này cần tiền để làm mồi nhựa. Sau khi bàn bạc với khúc Nga cô nương, ta mới đến miếu quan đế tìm huynh đó. Yến Tử Phi ngước nhìn tượng võ công ở bên cạnh mà nói. Ta đây Yến Tử Phi, cả đời không nơi cố định. Cũng may nhờ có thần võ công phù hộ. Mà có chỗ rừng chân ở các miếu quan đế khắp nơi Nói rồi Yến Tử Phi cúi đầu than thờ Nhưng chỉ hận Là không biết ân nhân bị hãm hại Không cứu giúp được Vậy là Chết cũng không kịp gặp mặt lần cuối Bạch Thế Bảo cười cười mà nói Chuyện đó khó gì đâu Tối nay Huynh có thể theo ta đến Dạ bổ tự gặp nàng một lần Yến Tử Phi vung hai cánh tay gầy gục Như là cánh tay khô nói Không Thù của ân nhân chưa báo Ta làm sao có mặt mũi đi gặp nàng Đợi đến khi mọi việc xong xuôi Ta sẽ mang đầu lão đạo sĩ giả đó Đến dạng bộ tự Tự tay tế bái nàng Sao? Huynh định giết tên đạo sĩ đó ư? Bạch tế bào thầm nghĩ Khúc Nga mang nặng oán khí Nếu không tự tay giết hắn Thì e rằng nàng sẽ không thể tiêu tan hận thù Yến tử phi hỏi Thì ý của huynh thế nào? Thì vẫn là theo cách của ta thôi Trước là đoạt toàn bộ tiền bạc quán, sau đó để Khúc Nga tự tay lấy mạng quán, như vậy nào mới có thể giải được hất ở trong lòng. Yến Tử Phi đứng dậy mà nói, tốt, vậy cứ theo kế hoạch của Huynh đi, tối nay ta sẽ dẫn Huynh đi lấy bạc. Bạch Tế Bảo hỏi, đi đâu để lấy? Thì ta ở trấn này vài ngày nay, đã biết được tên đạo sĩ già và huyện lệnh cấu kết lừa đảo dân này Giấu tới hơn 10.000 lượng bạc ở trong nhà huyện Lạnh đâu Tối nay chúng ta sẽ vào đó Đánh cắp một mẻ lớn Cái gì? À 10.000 lượng Bạch tế bảo nghe mà giật mình Sống trường này năm mà cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy Yến Tử Phi cười cười nói Làm cái nghề của ta thì không cần cất giữ tiền bạc Mang bạc bên mình dễ rước họa Ta chỉ Yến Tử Phi đây muốn bạc lấy đâu trả được chứ Bài tế bào nghe vậy thì hiểu ra trong lòng thầm nghĩ hôm nay quả nhiên mở mang tầm mắt. Được cùng một đại đạo khét tiếng như là Yến Tử Phi trộm tiền, hắn thấy phấn khích lắm, suốt ruột hỏi. Ờ nhưng mà sao phải chờ đến tối chứ? Cái tay nghề của Huynh ban ngày cũng như thần vậy. Vừa rồi còn lấy tờ giấy từ trong áo của ta, mà ta hoàn toàn không phát hiện. Yến Tử Phi lắc đầu mà nói, Huynh không biết đó thôi, tục ngữ có câu nói, trộm trong tối, không trộm ngoài sáng. Trộm trong gió, không trộm dưới trăng Trộm mưa, không trộm tuyết Ban ngày dễ bị chú ý, khó giấu tung tích Ta thì không sao, nhưng huynh khó mà lận tránh Bạch tế bào đột nhiên tỏ vẻ xấu hổ nói Ờ, nói thật thì Leo lầu trầu tường ta sợ độ cao lắm ở đảo hầm phá tường ta cũng chẳng biết lại Yến tử phi cười cười nói Yên tâm đi, không cần phải leo cửa trầu tường Ta có một cách cho huynh đường đường chính chính mà đi vào Nói rồi hắn ta quet tay bên trái, lấy ra một thanh đồng nhỏ đưa cho Bạch Thế Bảo. "Huynh dùng thứ này, huynh sẽ tự do ra vào." <cười> Bạch Thế Bảo kinh ngạc, thủ pháp của Yến Tử Phi nhanh như chớp, hắn hoàn toàn chẳng nhìn rõ món đồ từ đâu ra, quá bất ngờ hắn nói, "Công nhận, Yến Tử Phi huynh là một cao thủ đó, lấy đồ từ không trung, chẳng lẽ huynh cũng biết pháp thuật hay sao?" Yến Tử Phi lắc đầu, tay lại khẽ quét qua tay. Khiến cho Thanh Đồng đang cầm trong tay như là biến mất Lần này thì Bạch Thế Bảo đã cố gắng chố mắt nhìn chầm chằm Nhưng vẫn ngỡ ngàng không hiểu được bí quyết Yến Tử Phi lại từ từ đưa ngón tay vào tay Lôi Thanh Đồng ra cười mà nói eh, eh, Cái luyện thân Yến Tử công của ta Ngoài yếu tố nhanh ra Còn phải mở được 6 đạo hai cửa nữa đó 6 đạo hai cửa sao Đúng là như vậy Hai tay của ta có cửa bí mật Phải luyện sao cho mở ra đóng vào linh hoạt. Còn sáu đạo chính là sáu cái lỗ trên cơ thể dùng để giấu đồ đó. Ôi thế bảo ngay vậy hít sâu một hơi lạnh toàn thân dùng mình mặt đỏ lên hỏi. Ờ huynh phải khổ cực đến vậy sao? Yến Tử Phi cười cười nói. Chẳng may gây chuyện bị quan huynh bắt được. Bị lột trần trường chẳng lẽ để lộ ra bạc ư. Đành phải giấu vào đạo khô thôi mà. Hê <cười> Nói rồi Yến Tử Phi chỉ xuống phía dưới Uầy Có thể giấu được bao nhiêu ở đó Yến Tử Phi rơi 5 ngón tay lên nói Không dễ dàng gì đâu Cái môn công phu đạo khô kẹp bạc này Phải luyện từ nhỏ Ban đầu là hạt đậu nhỏ như Sau đó lên trứng gà Sau đó đến khoai tây, cà tím, khoai lang Luyện lâu dần thì mới thay bằng bạc trắng được Không đơn giản đâu Bạc thỏi 10 lạ Ta chỉ mang được có năm thỏi thôi Bạch Thế Bảo kinh ngạc thốt lên Vậy, vậy chẳng phải là 50 lạng sao? Yến Tử Phi cười nhạt mà nói Thế đã tính là gì? Quan trọng là luyện hơi thở nữa Học cách nín thở Nếu như trước mặt quan binh mà bị xì hơi Thì chẳng phải mất mặt lắm hay sao? Bạch Thế Bảo há ốc miệng Cảm thấy mở mang tầm mắt lắm Thì ra người nào cũng có môn đạo riêng của nó Yến Tử Phi nhìn Bạch Thế Bảo rồi nói Ta đã phơi hết vốn liếng của mình ra rồi Ờ chẳng ai huynh đệ đây có muốn lộ chút thảnh nghệ hay không Ờ ta sao Bạch Thế Bào thầm nghĩ Yến Tử Phi quả thật là kỳ nhân Mình có chút tài mọn thì giấu giếm làm gì Vậy là Bạch Thế Bào lấy từ trong ngực ra Một sấp bùa chú nói Cũng chẳng giấu gì huynh Ta là đệ tử phái âm dương đạo Cũng nhờ pháp thuật đi lại giữa hai cõi âm dương Giúp người âm chuyển lời Xuất mã hành âm Chứ âm Trạch xem dương Trạch Xem như là nửa đạo sĩ Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói Quả nhìn thế gian có kỳ môn thuật này Đáng cầm phục Rất đáng cầm phục Bạch Tế Bảo cười mà nói So với công phu cứng cỏi của huynh đệ Thì còn kém xa lắm Thấy trời vẫn còn sớm Yến Tử Phi kéo Bạch Tế Bảo nói À ta với huynh Nói chuyện hợp ý như vậy Giờ trời còn sớm chi bằng làm chén rượu đi Đến tối hẳn đi Bạch Tế Bảo cũng chẳng có việc gì chấp tay mà nói Thôi thì làm phiền huynh đệ rồi Yến Tử Phi dẫn bạch tế bào rời khỏi miếu quan đế Vung tay đóng cửa miếu lại Dùng ngón tay khẽ chọc vào khe cửa Chỉ nghe cạch một tiếng Thêm cửa từ bên trong tự động khóa lại Bạch tế bào thầm nghĩ trên đời này Có nơi nào bà người này không thể vào được không Yến Tử Phi quần áo khoác ngoài lại dáng người gầy guộc như là một cành cây khô Bước đi lại bằng ha đôi chân Dẫn bạch tế bào xuống núi Trên đường đi thì Yến Tử Phi đột nhiên hỏi Ờ huynh đệ à, ta thấy trong quyển sổ huynh có mang có cái tên quen thuộc lắm. Bạch Tế Bảo giật mình vội vàng sờ quyển sổ trong người nghi hoặc hỏi Sao? Huynh đã xem quyển sổ này của ta từ khi nào vậy? Yến Tử Phi cười cười nói Thì lần đầu gặp lúc chỉ đường cho huynh đệ đó. Bạch Tế Bảo sừng sốt Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hắn ta lại có thể Thần không biết quỷ không hay xem hết quyển sổ trong ngực mình Nhanh đến mức khó tin như vậy. Người ta nói hắn là có đạo danh khét tiếng ở trên chốn giang hồ Công nhận là có chút công phu này cũng chẳng có gì là lạ Bạch Thế Bào lấy lại bình tĩnh hỏi Ờ, huynh đệ nói đến cái tên nào vậy? Yến Tử Phi đáp Đái Tông đó Đái Tông ư? Ờ Bởi vì ta đã từng nghe qua Thủy Hửu Chuyện ở trong Hí Lầu Ở trong đó có một nhân vật là Đái Tông Thần Hành Thái Bào Học được đạo Pháp là gắn ngựa gỗ vào chân có thể chạy ngắn dặm. Sau khi chết còn làm linh thông giới âm phủ, không biết có phải cùng một người trong quyển sổ này hay không. Bạch Thế Bảo sững sốt mở quyển sổ ra, thấy cái tên đái tông thực sự ghi ở vị trí thứ 3. Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói: "Ờ, nói thật thì cái chuyện này ta cũng không rõ đâu, nhưng trên đời trùng tên thì không ít, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi." Yến Tử Phi mỉm cười không nói thêm gì nữa, dẫn Bạch Thế Bảo về Trấn Thiên Ninh, hai người đợi đến trời tối.